Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 587 Lần thứ hai hợp nhất N Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Xong đinh nhạc Thiên sứ thánh nhân ngẩn người Sau đó lắc lắc đầu nói rằng Bản tỏa không sẽ rời đi hồng hoang Người khác muốn vào đều là không vào được Bản tỏa như thế nào sẽ dễ dàng rời đi Ở đây, chân đảo bá chủ thần thông khó có thể bày ra Đều là khả năng đấm máu Tính an toàn nhưng là mạnh hơn hốn độn hơn nhiều Một ngày không chứng đảo Bản tỏa liền một ngày không thể rời đi Đinh nhạc không nghĩ tới thiên sứ thánh nhân còn có nghĩ như thế pháp Không khỏi nói rằng Bây giờ Hồng hoang thiên địa nguy hiểm vạn phần Ngươi lại vẫn đồng ý lưu lại Thiên sứ thánh nhân lại nói Không ai không nhìn ngươi thật sự cho rằng hồng hoang thiên địa không hề có một chút sức lực chống đỡ lại Nếu như nói như vậy như vậy ngươi thật coi thường tay cầm 50 hồng mông đại đạo bàn cổ đại đạo tôn Hắn cái kia đám nhân vật Đạo hạnh sâu không lường được Sẽ không như vậy dễ dàng vẫn lạc Đinh nhạc không nói gì thêm Mặc kệ thiên sứ thánh nhân nằm ở cái gì tâm lý ở lại hồng hoang thiên địa Chỉ cần hắn không trốn tránh hồng hoang Cái kia là có thể Còn cái khác Tin tưởng hồng quân đảo tổ sẽ xử lý tốt Không dùng tới hắn lo lắng Giao ra bộ tộc ta trí bảo Thiên sứ thánh nhân lại mở miệng nói Đinh nhạc trong cơ thể nổ vang từng trận Hốn độn tiên quang sôi trào Hốn đồn tiên thể hiện tại sinh cơ chất phác Khí huyết vàng bạc Gáy mấy cái xương rất nhanh sẽ có thể khôi phục như lúc ban đầu Đinh nhạc trong tay cầm thánh kiếm Thảm nhiên nói Mạc cho rằng phải dựa vào hai cái trí bảo liền có thể bắt rồi bản quân Là đủ Thiên sứ thánh nhân thấy đinh nhạc còn không hết hy vọng Trong lòng có chút tức giận cuồn cuộn Chỉ tay một cái Kim sắc ao chính là bay lên, dòng nước xào vang lên ảo ảo, bao phủ mà ra, muốn nhốt lại đinh nhạc. Đồng thời, hắn đỉnh đầu thiên đảo thánh khí lần thứ hai phát sinh thiên vẹn sáng, ui năng ngập trời, mang theo trầm trọng thiên ui quét về phía đinh nhạc. Không nói những khác, chính là cái kia trầm trọng thiên uy đều là để đinh nhạc cảm động một luồng nghẹp thở. Đinh Nhạc cũng sẽ không bó tay chịu chói Dễ dàng buông tha Thiên sứ thánh nhân là bại tướng dưới tay hắn Trước đây là Sau đó cũng là Điểm này Đinh Nhạc hết sức tự tin Đối mặt thiên sứ thánh nhân khiêu khích Đinh Nhạc muốn lấy kiên quyết Phản kích mãnh liệt nói cho đối phương biết Hồng hoang thiên điệp Vẫn như cũ là hắn mạnh nhất ênsứ Tộc chỉ có thể là lệ thuộc trên thực tế Th thiênsứ thánh nhân cùng Đ nhạc chiến đấu không chỉ là giữa hai người đấu Pháp trong này cũng có hồng hoang đại thế ở trong đó hai người đều là trong hồng hoang đỉnh cao nhất Cường giả ai mạnh ai yếu không không liên quan tới hồng hoan khí vận lưu chuyển quanh Đinh Nhạc là thánh thập tự giá bay lên, muốn cầm cố kim sắc ao, đồng thời Đinh Nhạc cả người tiên quang bảo động. Đẩy thần thông bảo kính muốn tới gần thiên sứ thánh nhân, bàng bạc sức mạnh to lớn cương mãnh vô cùng. Cho dù là thiên đạo thánh khí, vẫn như cũ để Đinh Nhạc oanh chiến đồng không ngừng. Đây là Đinh Nhạc lại một lần nữa toàn lực bảo phát, không chỉ có là trí bảo tiên thể, Chính là vô thượng thần thông chờ chút Đều là cường lực chém ra Nhưng tương tự Cái này cũng là một chàng cực kỳ gian nan chiến đấu Nói cho cùng Đinh nhạc cũng bất quá là một giới tạo hóa trung kỳ tu sĩ Mà thiên sứ thánh nhân Cũng không phải bình thường tạo hóa đỉnh phong cường giả Không đến bao lâu Đinh nhạc liền bị thương Máu tươi nhỏ xuống đảo y phá nát. Tiên thể càng là có chút muốn nứt ra, có bạch cốt lộ ra. Nhưng tương tự, thiên thánh nhân cũng chẳng tốt hơn là bao. Toàn bộ thánh nhân thân thể đều là bị đinh nhạc phá nát. Kim sắc an càng là hoảng động không ngừng, muốn phá nát. Thiên thánh nhân cho dù là có thiên đạo chi lực ra hắn vẫn không có chiếm có bao nhiêu thượng phong. Bản tỏa thừa nhận là có chút coi thường ngươi, đối với suy đoán của ngươi còn chưa đủ, bất quá ngay cả như vậy, ngươi vẫn như cũ cũng phải bại Thiên sứ thánh nhân quát lạnh, toàn lực thôi thúc thiên đảo thánh khí, nổ vang một tiếng, thiên đảo chi lực càng thêm sôi trào mãnh liệt, vô cùng vô tận Thiên sứ thánh nhân cả người khí thế đều là đủ để đạt đến nửa bước chân đảo cường hãn trình độ Một trưởng nhảy ra Thủ trưởng xích kim Bao phủ thiên địa Từng thanh đinh nhạc trấn áp ở bên dưới Đồng thời Kim sắc ao cũng là bay lên Dòng nước bao phủ Đem đinh nhạc cuốn vào ao bên trong Ao ao xào vang lớn truyền lên Cái kia bên trong kim sắc chi thủy mỗi một giọt đều là trùng như thiên địa Nổ vang một tiếng Đinh nhạc bị kéo vào ao dưới đáy Bàng bạc vô biên áp lực hạ xuống Muốn đem đinh nhạc chấn áp Muốn chấn áp ta, này còn kém điểm Đinh nhạc gầm lên Trong cơ thể như sấm nổ chấn động Tiên quang rừng rực Muốn thiêu đốt bình thường đinh nhạc chỉ là hơi động Toàn bộ ao bên trong chính là sóc to gió lớn một mảnh. Ao cũng là lay động liên tục. Mạnh mẽ lực trùng kích để nó bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung ra. Chấn áp. Thiên sứ thánh nhân quát lạnh. Ánh mắt mang theo cười gần. Thôi thúc thiên đảo chi lực đi vào kim sắc ao bên trong. Toàn lực chấn áp đinh nhạt Tuy rằng hắn không thể giết đinh nhạc. Nhưng hắn nhưng có thể cho Đinh Nhạc một điểm nếm mùi đau khổ. Lại như trước kia Đinh Nhạc đối xử hắn giống như vậy. Mà điểm này, hắn có thể chưa từng có quên. Bản tỏa muốn đem ngươi tiên thể tiêu diệt, lấy ra bản nguyên để đền mù ta này trấn tục trí bảo. Thiên sứ thánh nhân lạnh lẽo nói rằng, đem Đinh Nhạc đánh bại. Như vậy hồng hoang thiên địa nhất định sẽ xuất hiện biến hóa. Nói không chắc thiên sứ tục sẽ chiếm cứ thiên địa khí vận Triển khai giống nhân tộc bình thường cường thỉnh tư thế Nhưng lúc này nằm ở kim sắc ao chi để sắp bị trấn áp đối với nhưng là lộ ra cười gần châm trọc Này kim sắc ao xác thực bất phàm Nắm giữ cực cường uy năng Mà nơi vào trong đó Đinh nhạc càng là áp lực sơn lớn Dường như gánh vác một tòa thần sơn giống như. Bước đi liên tục khó khăn. Để xương cốt toàn thân đều là cạc cạc vang vọng. Muốn gáy vỡ tự. Nhưng này nhưng chính là Đinh Nhạc cần thiết. Tiên thể viên mãn. Tuy rằng không phải chân chính chính tôn viên mãn. Nhưng cũng đủ để lật tung hắn. Để hắn tỉnh táo một thoáng. Đinh Nhạc cười gần. Tiên thể càng ngày càng réo vang. Hốn đồn tiên quang đùng đùng vang vọng Xương cũng là từng trận vang lên giòn giã Huyết nhục Nguyên thần đều lại như vậy Áp lực mạnh mẽ bao phủ tại người rút cục Để đinh nhạc trong cơ thể nguyên thần Tam thi hóa thân dẫn ra tiên thể Thời khắc này Đinh nhạc toàn thân đều là run dậy Đinh nhạc ánh mắt càng là rực cháy cực kỳ Dường như hỏa Diễm ở hừng hực giấy lên Vô cùng chiến ý ở lăn Đối với ngày xưa khác loại tiên thể viên mãn Đinh nhạc vẫn luôn là ở thử nghiệm Tuy rằng chưa thành công quá Nhưng cũng tích góp rất nhiều kinh nghiệm Trong cơ thể cái kia một tia như có như không liên hệ Cũng là càng ngày càng bị hắn nắm ở trong tay Âm âm âm Trong khoảnh khắc Đinh nhạc trong cơ thể nguyên thần Tam thi hóa thân đều là sụp ra Điều này làm cho đinh nhạc không khỏi trong miệng phun ra một ngụm máu tươi Nhưng hắn con mắt nhưng là càng thêm sáng sủa rồi Trong nháy mắt, ngoại bộ áp lực mạnh mẽ để sụp ra nguyên thần Tam thi hóa thân cùng tiên thể hợp làm một thể Đinh nhạc thời khắc này cũng cảm thấy tiên thể cái kia trước sau thiếu hụt một điểm căn bản bị bù đắp lên Âm âm âm Trong giây lát này Đinh nhạc khí tức trên người trở nên mạnh mẽ cực kỳ mãnh liệt khí tức lao ra Trực tiếp xé ra kim sắc dòng nước Phá tan rồi bình phong Đinh nhạc ngẩm đầu nhìn lại Đúng dịp thấy thiên sứ thánh nhân kinh hãi cực kỳ ánh mắt Làm sao có khả năng Hán khí tức trên người làm sao lập tức mạnh nhiều như vậy Thiên sứ thánh nhân không thể tin được Trong tay hán toàn lực thôi thúc thiên đảo Thánh khí chảy ra vàng bạc vô biên thiên đảo chi lực Tràn vào kim sắc ao Đem hết toàn lực trấn áp đinh nhạc Chưa xong còn tiếp xin mời tìm tỏi Tiểu thuyết càng tốt hơn chương mới càng nhanh hơn